các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ngưỡng mà gặp được anh thì chả có cái nỗi mừng nào có thể sánh bằng. Chực hết sức lo nghĩ, sáng mai gã đã lư hẹn với Phượng, một thằng bạn ở tù thì có gì quan trọng so với Phượng và lại gặp làm gì nữa khi biết chắc nay mai nhà Mạc sẽ coi chực là kẻ thù. Chực còn đang phân vân tìm cách thoái thác thì Mạc bỏ gã đứng đó, chạy vào chào Hiền rồi lại trở ra ngay, nhìn chực chờ đợi. Chực gãi đầu Ừm. Anh quên ngày mai là thứ năm. Anh lại lỡ hẹn với giao tiền cho người ta, thân nhân mấy người bạn nhờ anh mang tiền về để lâu quá không được. Thôi thế này mạc nhé, cho anh khất đi chuyến sau vậy. Tạm thời anh gửi em ít tiền mua cái gì báo anh hưởng hậu ánh, rồi kỳ thăm nuôi sau thế nào anh cũng vào. Mạc tỏ vẻ thất vọng. Ừm, kỳ sau anh về Canada rồi còn đâu. Một tháng chỉ được thăm có một lần thôi mà em đã đăng ký tên anh rồi. Trực nhăn nhó. Kẹt quá nhỉ. Thôi thế để anh viết mấy chữ vậy. Em hăng vào cho anh hưởng. Tháng sau anh còn ở lại. Anh còn ở lại chưa có về. Anh mới đánh điện sang Canada báo cho cơ quan của anh là anh nghỉ thêm một tháng. Mạc buồn giàu chát miệng. Thôi anh đã nói thế thì đành chịu vậy. Anh hưởng em thì chắc là buồn lắm. Trực cũng làm bộ bùi ngồi theo. Em xin lỗi dùm anh. Kỳ tới chắc chắn là sẽ có anh. Dứt lời, trực móc cây viết và tấm cạc visit có ghi hàng chữ bóp bùi. Nghiêng người ra phía ánh đèn viết mấy chữ hỏi thăm hưởng. Rồi gã môi một nắm tiền trao cả cho Mạc. Mạc đón lấy lý nhí cảm ơn và leo lên xe. Đạp máy xong, toàn phóng đi, chàng trật nhớ một điều quan trọng run run vào trực. Hôm qua em lại thăm phượng, hai bác bên ấy khoe là anh cho phượng nhiều quà lắm mà thứ nào cũng đắt tiền cả. Hai đứa chúng em chẳng biết nói thế nào để cảm ơn anh. Sang năm đám cưới chúng em à chả dám xin anh gì nữa, chỉ mong nếu mà anh về được thì đến chung vui với chúng em thì cả đời chúng em không dám quên ơn anh. Trực thấy nghẹn trong cổ, gượng cười không nói mà cảm ơn một lần nữa rồi rồ máy lao vào con hẻm. 5 tuổi. Ngày hôm sau, qua một đêm thức quá khuya, ông Đường, bố của Phượng mệt mỏi thức dậy. Ông muốn ra ngay tiệm sửa xe của Mạc để bảo cho thằng rể tương lai biết rằng ông bất lực không thuyết phục nổi vợ và con gái bỏ con đường tà đạo. Nhưng chợt nhớ ra sáng nay Mạc vào nhà tụ tham ăn, ông Đường đã ra đến cổng lại quay vào bồn chồn chờ đợi. Không khí trong nhà hết sức nặng nề. Phượng trang điểm vội vã rồi đón xích lô đến xí nghiệp cấp để gặp trực. Bà Đường bưng thúng gạo ra thềm ngồi nhặt thóc, thỉnh thoảng đứng dậy đi ra đi vào nhưng chẳng thèm nói lời nào, coi như không có ông chồng bên cạnh. Không biết làm gì, ông Đường ngồi vào bàn lại lôi cái đồng hồ cũ ra sửa. Đầu ông căng thẳng, mắt đông cay xè, tay cầm chiếc kìm nhỏ run run theo nhịp thở dồn dập. Có lúc ông buông đồ nghề, thừ người ngồi trông ra cửa sổ. Cây ổi sau vườn dường như xanh hơn dưới ánh nắng xiên buổi sáng. Ông Đường đứng dậy, bước ra ngồi xuống chiếc võng, bắc ngang thân cây ổi, m้าง vào một chiếc cột nhà bếp, nhắm mắt lại theo thói quen mỗi khi có chuyện cần nghĩ ngợi. Ông nghe tiếng bước chân đi lại trong nhà rồi tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ cái cassette chợt mua tặng mà vợ con ông hết sức nâng niu từ mấy ngày qua. Nằm một lúc, ông Đường cảm thấy nhức đầu, ông leo xuống vào bếp rửa mặt. Rồi đội nón vài ra cổng Ông thả bộ dọc theo con đường Nguyễn Văn Trỗi Định bụng ghé vào cái quán cốc nào Ăn tạm thứ gì cho đỡ đói Chờ buổi trưa đến tiệm sửa xe của Mạc Ông biết Mạc chỉ được thăm nuôi nửa tiếng 11 giờ đã phải rời nhà giam Đi ngang trường Thánh Tô Ma Thì ông bỗng nghe tiếng gọi Ông giáo đi đâu mà sớm thế Giọng nói quen quen khiến ông dừng lại Ngơ ngác nhìn quanh Đây, ông giáo, bên này này, đây. Ông nhận ra là người hàng xóm, bà Chu gánh nồi bún riêu đi bán. Ông vui vẻ qua đường tiến lại gần, trên khu sân nhỏ tráng xi măng đã vỡ từng mảng lởm chởm, bà hàng xóm bày nồi nước dùng thật lớn, bên cạnh thúng rau đủ loại và rổ bún phủ kín lá chuối tươi. Hai người khách đang xì xụp thưởng thức, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên mặt. Bà Chu đẩy cái ghế đầu mời ông đường ngồi và đôn đả hỏi: "Ông giáo có việc gì mà đi sớm thế? Sơi quà chứ ạ?" Ông đường dễ dãi, vâng, vâng xin xin bà cho một bát. "Ừ, cứ tưởng bà gánh đi bán." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net